các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. À, thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay rất dài của tác giả Thiên Yết có tựa đề là Bảy nàng dâu. Tác giả Thiên Yết thì thưa quý vị đã quá quen thuộc với chúng ta và chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh mang nhiều tác phẩm của tác giả Thiên Yết đến với cộng đồng quý khán thính giả nghe truyện và đó đều là những cái tác phẩm được quý vị rất yêu mến. Và thưa quý vị, câu chuyện Bảy nàng dâu này chắc chắn là một câu chuyện hay và mang đến cho quý vị nhiều trải nghiệm thực sự thú vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Bảy nàng dâu tập một có phần diễn đọc của đỉnh soạn ngày mười lăm tháng bảy trời âm u gió lộng những người ở thôn nguyệt quế thi nhau ra ngoài đường đứng nghe nói hôm nay nhà họ hoàng rước dâu mỗi lần nhà họ cưới dâu đều cho gia nô vác kiều đi khắp thôn còn rất hào phóng dài tiền khắp nơi trên dọc đường kiều sẽ đi hết một vòng rồi mới quay về nhà sở dĩ người dân ở đây biết chắc là vì họ đã được nhận tiền từ nhà của họ hoàng những sáu lần Bây giờ họ cưới thêm một dâu tất thầy đúng là bảy người. Mỗi năm nhà họ lại cưới một người. Năm nay đã là năm thứ bảy tính từ ngày con trai của họ chết yểu. Bảy nàng dâu trẻ đẹp sắt son lại chịu cảnh quá phụ. Chẳng biết tại sao họ cưới nhiều dâu đến như vậy. Mọi người cũng đồn đoán rất nhiều. Có người nói cậu chủ của nhà đó chết rồi làm quỷ nhập tràng. Hốt máu trình nữ mới có thể sống. Có người lại nói linh hồn của cậu ấy phá phách không chịu yên. Đòi cưới vợ cho nên gia đình mới lo lót cưới Còn nhiều cái nữa Nhưng mà chỉ dám nói sau lưng Đồn đoán Thì cũng chỉ là đồn đoán mà thôi Chưa ai xác thực được gì Kể cả hỏi cũng chưa từng dám hỏi Người làm nhà đó Thấy vẫn làm ăn phát đạt có bị gì đâu Tính ra thì cậu chủ nhà họ Hoàng Nó sung sướng thật Chết rồi mà được cưới tận đến bảy người Nhà họ giàu tiền của ăn mấy đời Chưa xê dịch gì miếng chi là một miếng nhỏ Nói gì cưới có bảy người con dấu Bởi nhiều con gái đẹp trong làng họ bê về hết chẳng xót người nào cả. Không biết khi nào kiểu hoa mới đi ngang qua nữa đợi từ sáng. Tôi đứng đây từ 4 giờ sáng rồi mà yên tâm đi lát nữa là tới ngay. Vừa nói xong thì tiếng kèn trống đã vang lên xa xa. Mọi người hô hức nhốn nháo nhìn lên. Phía xa kiểu khiêng tới đầu thì tiền bạc bay ngập trời đến đó. Tiền thần tiền âm phủ lẫn lộn vào nhau. Họ không kìm nhịt mặt cô dâu đã vội vàng lượm lấy lượm để họ chen chúc giành giật như hổ đói lợi lấy tiền thật mà lấy vừa chen chúc vừa hô hoán thậm chí còn muốn đánh nhau cô ngồi trên kiệu hoa đầu cải châm vàng người mặc bộ xiêm y thêu phượng mắt vẽ thành mắt phượng môi đỏ hồng hào đôi mắt tinh anh liếc qua đám người bên dưới họ thấy cô không dài tiền thêm nữa mà ngẩng đầu lên nhìn ai nấy đều ha hốc mồm rồi quay lại nhìn nhau con hoài thùng ở thôn vĩnh kiên đây phải không Sao lại là nó chứ không phải là cưới tiểu thư Lam Phương ở thôn Vĩnh Hà? Mọi người thay nhau chỉ trỏ vào cô rồi thắc mắc. Cô nắm một nắm tiền âm phủ quăng xuống kiệu rồi lại tiếp tục đi chậm chậm. Bọn họ không nhặt được tiền thật nữa mới sinh bực mình rồi nói. À cái con này, hôm nay được làm dâu nhà họ Hoàng thì lên mặt gớm nhỉ? Mày tưởng tao là âm binh cô hồn à mà quăng toàn tiền âm phủ thiết kiếp. Mọi người nhìn theo mà không ai tin vào mắt của mình. Lúc ấy có hai ba người lại vào vào mồm của người đàn ông đang chửi bới. Họ lấy cả cái miếng gỗ dẹp đập vào miệng của ông ta. Kiểu cô vừa đi qua thấy cái thôn vĩnh kiên thì nhìn xuống. Mắt cô đảo quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Chị hai ơi chị hai. Thằng có nó ốm nhom lùn tè nên bị lấn át bởi đám đông. Cô thấy nó thì giơ tay cầm sắp tiền thật dài xuống. Thân Vĩnh Kiên này cô đã sinh ra và lớn lên, ngày ở đây ai cô cũng biết. Thế họ cũng mỉm cười rồi giải xuống thật nhiều tiền, họ vừa nhặt vừa hô hoán mừng rỡ. Thằng có lên nỏi qua đám người rồi chen lên nắm kiểu của cô. Chị hai đi lấy chồng rồi chị có quay lại không? Có chị có, em cầm lấy, muốn ăn gì thì ăn. Cô đưa cho nó một mớ tiền giấy rồi xoa đầu, kiểu của cô lại đi qua thôn khác. Giải hết chỗ tiền đó mới chính thức quay trở về nhà chồng. Cơ kéo tấm màn xuống rồi có người ngồi trong kiểu. Lời nói của bà thầy bói điên hôm ấy vẫn còn vang vọng trong đầu của cô. Này cô gái! Cô đang nhổ mạ nghe bà kêu thì quay lại. Mắt cô đẹp quá đi! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net